Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thử giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Lão quái kể tiếp Chàng kiếm sĩ cố lái tư tưởng về khía cạnh tốt đẹp. Chàng hy vọng ý nghĩ của mình không phải là sự thực. Có khi cô chị chờ mình thành công rồi sẽ mở cửa ra. Chàng lại tiềm tâm nghiên cứu lá bối. Hết năm này qua năm khác, chàng phát giác ra khẩu quyết đã bị hoán cải nên khí huyết mới chạy theo đường rẽ. Vì chàng còn mong gặp lại người yêu nên đành phải sống thêm nữa. Nhờ trí thông minh, trang nghiên cứu được những chỗ sai lầm về khẩu quyết, rồi tiếp tục thảo luyện. Vừa đúng 10 năm, thì thành tựu môn kim cường thần công. Lúc chàng phá cửa để ra, mới biết đúng là cô chị thầm mìu độc địa. Đường hầm đã bị phá hủy hoàn toàn. Chàng đâm ra thất vọng, chàng ngồi nhìn vách núi cả mườn trượng, chợt nghĩ đến tập thuật phì thẳng. Dù đây chỉ là một tia hy vọng mong manh, Nhưng cũng vẫn là một hy vọng Bởi mà lúc trước trang luyện theo khẩu quyết sai Cho nên khí huyết chạy ngược Thanh ra là có tật Lúc phát huy chân khí đến cực độ Thì đột nhiên chọc khí lại phát sinh khinh công thủy chung Vẫn không có cách nào Để mà vượt qua mức độ đã hẳn định Chàng kiếm sĩ Lâm vào tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn Nhưng chàng vẫn còn muốn sống nữa Chàng hy vọng một ngày kia Người yêu biết rõ chân tình sẽ tới nơi cứu viện Hoặc cô chị phát ra lương thiện Sẽ cho chàng lại được nhìn thấy bóng mặt trời Chàng ôm hy vọng mong manh như là sợi tờ mảnh, Kéo dài thêm chút hơi tàn cho đến ngày hôm nay Lão quái kể xong ra chiều tuyệt vọng Từ văn cảm động vô cùng Chàng tỏ vẻ đồng tình với lão già bất hạnh kìa Một chàng kiếm sĩ thanh niên trong cảnh tình tuyệt vọng Nay đã biến thành một lão già tóc đầu bạc phử Thì thật là một chuyện tàn khốc Từ văn không cần hỏi Cũng biết chàng kiếm sĩ trong sự cố này Chính là lão quái Mà cô chị dĩ nhiên là bạch thạch thần ni Ai có ngờ đâu Bạch thạch thần ni mà võ lâm tôi là siêu nhân Cùng thi hành độc kế Làm việc tàn nhẫn tuyệt luận Cứ vụ này mà coi Thì những kẻ sĩ hiện này Tự xưng là chính đạo Chẳng biết hành vi trong đời sẽ như thế nào Dòng hồ quỷ quái Thật lợt đáng sợ Khiến người ta không biết đâu mà lường được Từ văn chợt nhớ tới Hiện tại mình lâm vào tình trạng nào Lão quái này mấy chục năm trời Vẫn không có cách nào rời khỏi nơi giam hãm này hả chẳng là ở tình thế tuyệt vọng hay ừ Từ văn nghĩ tới đây Tưởng chừng như là trái tim xe thắt lại lão quái cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngẩng mặt lên mắt chiếu ra những tia thần quang lão hỏi bằng một giọng rất là trang nghiêm tiểu tử người có ưng chịu là bất luận trong trường hợp nào cũng điều tra dùm ta xem đỗ như làn còn sống hay chết hoặc là lạc lõng ở nơi đâu không Từ văn ngập ngừng đáp văn bối ưng chịu nhưng mà Nhưng làm sao? Làm thế nào ra khỏi tuyệt cảnh này được? Lão quái gật đầu đáp. Lão phùa sẽ có cách. Từ văn vô cùng kích động, hỏi ngay. Lão tiên bối có cách sao? Lão quái đáp. Lão phù giúp người đã thông huyệt sinh tử huyền quang, rồi đem chân nguyên bản thân rút vào cho người. Đồng thời, Lão Phu lại truyền thụ cho người một thứ thần pháp có thể vọt lên ngọn núi mà đi. Từ văn ngập ngừng đáp. Điều đó văn bối khó mà tuần lệnh được. Lão Quái sửng sốt hỏi. Tại sao? Từ văn đáp. Chẳng có lý do nào để lão tiền bối hy sinh quá mức cho văn bối đến thế được. Lão Quái đáp. Đầy lở. Là... Lão Phu muốn người làm việc cho ta. Từ văn ngại ngùng. Lão tiền bối sau khi mờ chút hết chân nguyên cho văn bối. Rồi thân thể của tiền bối sẽ ra sao? Lão quái thản nhiên đáp. Ờ, lão Phu không chút hết toàn bộ đâu. Chỉ 8 thành là đủ. Lão Phu còn lại hai thành cũng đủ sống rồi. Từ văn ra chiều bất nhẫn nói. Theo ý kiến của văn bối. thì chúng ta nên tìm cách khác hay hơn. Lão quái cười hà hà, ra chiều vui vẻ nói. Tiểu tự, ngươi còn có điểm lương tâm như vậy. Lão Phu hoàn toàn tin ngươi rồi. Ngoài cách này, không còn lối nào khác đâu. Ngươi hãy lại gần đây, rồi ngồi giáp lưng vào Lão Phu. Từ văn gặp tình trạng bất ngờ này, khiến chàng tay chân luống cuống, miệng ấp úng. Ờm, Lão tiền bối, cái này ạ, Cái này thì... Uh... Lão quái cười nói. Tiểu tự. Muốn hay không, giờ này không phải ở người nữa rồi. Một luồng kinh lực tuyệt đại hút chàng lại, không cho chàng do dự suy nghĩ gì nữa. Chàng đành ngồi xuống. Một luồng khí nóng từ huyệt mạch môn cuồn cuộn chút vào. Ngoại lực thêm vào chân nguyên trong mình của chàng, phối hợp thành một luồng đạo lực rất là mạnh, đưa thẳng tới huyệt nhầm đốc. Một lần... hai lần, rồi ba lần. Huyệt sinh tử quán thông. Luồng lực đạo thúc đẩy mạnh quá, khiến cho tử văn mất hết chỉ giác. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thân trí của chàng dần dần hồi phục. Chàng cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ huyệt bách hội chút vào thân thể qua các kinh mạch, ao ao như là nước sông trường ràng. Toàn thân của chàng nóng ràn, mồ hôi toát ra như tắm. Từ văn tiếp tục huy động chân nguyên bản thân, vận hết lần này đến lần khác. Trong động, luồng quang tuyến, sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Từ văn thu công lực lại, thì thấy lão quái đã mệt lả người. Mắt lão không còn thần quang để mà uy hiếp người nữa. Chàng vừa cảm kích, vừa bẽ bàng, kính cần lạy phục xuống đất, không nói câu nào. Chàng ghi ân đức vào tâm khảm chứ không thốt ra lời. Lại qua một ngày một đêm nữa, tư văn học phép hoàn không phi thăng do lão quái sáng chế giả. Thân pháp này chỉ nhờ một hơi thanh khí lờ tung mình lên không được. Đoạn nhẹ nhàng điểm chân vào vách núi rồi lại hút thanh khí để vọt lên nữa. Tư văn nhân họa được phúc. Đó là một điều dù trong giấc mơ chàng cũng không thể nào nghĩ tới được. Đến ngày thứ ba, mặt trời vừa mọc Lão quái bảo tử văn lên đường. Chàng ở với lão quái hai ngày hai đêm, không khỏi phát sinh mối tình cảm nồng hậu. Nhất là chàng đã chịu ân sâu của lão. Lão quái nhân lấy một cành châm già, thân trong đưa cho chàng nói. Tiểu tử, đây là tín vật. Khi ngươi tìm thấy đỗ như làn, chắc bây giờ nàng đã thành bà cụ rồi. Ngươi đưa tín vật này, nói cho nàng hay, những điều đại nghe mắt thấy. Từ Văn kính cẩn đoán lấy kim châm, chàng cất kỹ đi rồi hỏi: "Sinh lão tiền bối cho biết tôn hiệu?" Lão quái lắc đầu đáp, bất đất nhắc tới là chi, trong thâm tâm nàng còn nhớ đến là đủ rồi. Từ Văn lại hỏi: "Văn bối có một ý kiến, mong rằng lão tiền bối chuẩn cho." Lão quái hỏi, à, điều gì? Văn bối lên rồi, sẽ kết dây thòng xuống xin lão tiền bối. Lão quái gạt đi, Không được đâu, vách núi cao hàng ngàn trượng. Tử văn nói, Ngàn trượng thì ngàn trượng chứ sao? Kết dây dài ngàn trượng cũng có khó gì đâu. Lão quái lắc đầu nói, Ta ở lại đây chờ hồi âm. Người lên rồi lập tức làm ngay Từ văn lại hỏi Sao lão tiền bối lại không rời khỏi nơi đây Lão quái đáp Bạch Thạch thần ni đã chết rồi Đối tượng rửa hờn không còn nữa Cả người tình mấy chục năm trước Chẳng hiểu là còn sống ở thế gian không Lão phù đã trầm tuổi Mục nát với quả cây Cũng chẳng còn gì để mà đáng tiếc nữa Cái mà Lão Phu còn chờ đợi, chỉ là mong còn được thấy mặt nàng, hay là tin tức của nàng mà thôi. Ngày tháng dài dằng dặc đời người đã đến tận đầu. Lão Phu còn hy vọng gì nữa? Thôi, ở người đi đi. Từ văn dùng rằng không nỡ dứt tình, bất giác chàng xa lệ. Đây là những giọt lệ trí tình. Từ ngày chàng biết đời, đây là lần thứ nhất chàng xa lệ trước mặt người khác. Lão quái dường như cũng không kém phần xúc động, nhưng lão nhịn được, xua tay nói. Đi đi, đường đường là một đấng nàm tử, Hừ, sao còn bắt trước thoái nữ nhỉ? Từ văn buồn dầu sụp lệ hài lệ, rồi đi ra ngoài động. Chàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy vách núi cao chót vót, phẳng như gương, tựa hồ như là đào đã chặt phẳng lì. Chàng đứng trong vách núi cao ngất trời xanh. Trang không dám tin ở thân pháp mà chàng mới học được, có thể giúp chàng ra khỏi tuyệt địa một cách bình yên hay không. Lòng chàng bất giác vô cùng xao xuyến. Chàng vận công hết một lượt, đề khí vào huyệt đàn điền. Chân khí đẩy dẫy. chàng cảm thấy người mình nhẹ nhõm như là muốn bay lên. Lão quái len lén đến bên chàng, trầm giọng bảo: Người hãy để hết tâm trí ngấm ngầm vận công, đừng để chân khí vận đục. vọt lên đi. Từ Văn khẽ rú lên một tiếng, hai chân đẩy mạnh một cái, người chàng vọt lên như là tên rời khỏi cung. Trang nhảy lên cao hơn 10 trường, lúc ở trên không, trang đưa mắt nhìn vào sườn núi để tìm điểm tựa, rồi vọt lên lần thứ hai. Từ Văn tiếp tục nhảy một hồi, quả nhiên lên đến đỉnh núi. Chính chàng cũng không tin là mình lại làm được như vậy. Từ Văn hít mạnh một hơi dài. Chàng lau những giọt mồ hôi trên chán, rồi trễ tay áo bên trái ra, giấu cánh tay độc vào bên trong tay áo. Tay áo bên trái vẫn phất phờ như cũ. Trong đầu óc của chàng nảy ra nhiều ý niệm không giống nhau. Chàng nghĩ lại, hai lần người cha mặt mặc áo cầm bào, muốn hạ độc thủ Thất tình cố nhân, tự nhiên vô cớ hất mình xuống vực thẳm Rồi chàng nghĩ tới toàn thể hội vệ đạo đều là kiểu nhân. Phụ thân liều lạc, Mẫu thần mất tích Từ văn lại nghĩ tới Ở dưới vực thầm Chàng tiếp thụ nội nguyên của lão quái Không hiểu công lực của mình Hiện giờ cao thâm hơn trước bao nhiêu Liệu có nhờ đó Mà báo ân trả oán cho màu lẹ được chăng Dĩ nhiên vấn đề này Sẽ chứng minh một cách màu trắng. Sau cùng Chàng nghĩ tới lão quái Dặn mình tìm cho được hành tung Của người đàn bà tên gọi Đỗ Như Lan Chàng tự hỏi Bây giờ, mình biết tìm bà ta ở đâu. Chàng chẳng nhớ tới thiếu nữ áo hồng Phương Tử vi, Cô là truyền nhân của Bạch Thạch Thần Nì. Chắc chắn biết sư thúc đỗ như làn lạc lòng ở nơi đâu. Thình linh chàng phát hiện ra bên bờ vực cách chừng mấy trượng. Có một thiếu nữ ngồi đó, trông như là một phò tượng đá. Chàng định thần nhìn kỹ lại, bất giác tâm thần của chàng chấn động, miệng lẩm bẩm, Té ra là nàng, ba bữa rồi. Sao nàng chưa rời khỏi nơi đây Nghĩ vậy Trang liền vọt tới nơi Cất tiếng gọi Đại thư Người đàn bà này chính là thiên đại ma cơ Vẻ mặt u buồn Nàng quay đầu lại Đột nhiên hai mắt của nàng trận lên tròn xe da mặt chuyển động Hồi lâu không nói nên lời Nàng lộ vẻ hoang mang Kinh ngạc lẫn sợ hãi Từ văn lại hỏi Đại thư làm sao vậy Thiên Ma Marker xoay mình, nhảy xuống run lên hỏi. Ngươi đã, đã, đã, đã, không chết được. Thần thái của nàng khiến cho Từ văn cảm động. Chàng tiến lại gần hai bước đáp. Đại thử, tiểu đại không chết. Thiên Ma Marker dường như là không tin ở tay của mình. Nàng ngập ngừng hỏi lại. Đây, đây là sự thật hay, hay là ảo mộng? Lờ sự thật. Thiên đài Ma Cơ cất tiếng gọi rất là thả thiết. Đệ, đệ. Nàng giang hai tay ra, nhảy sổ lại. Từ văn lặng người đi để mà né tránh, lớn tiếng là. Đại thư, đại thư đừng động vào người của tiểu đệ. Thiên đài Ma Cơ ngạc nhiên dừng lại, nước mắt chảy xuống má. Ánh mắt dịu hiền chuyển động tựa như là ánh mắt của một người tử mẫu. Từ Văn thấy nàng cực kỳ tiêu tụy, không khỏi nảy lòng thương xót. Thiên Đài mà cờ hỏi, đệ đệ đệ đệ hẳn còn sống, chắc là đã gặp được kỳ tích gì đặc biệt. Từ Văn hỏi lại, đại thư đại thư còn ngồi ở đây ư? đệ đệ ta cũng muốn nhảy xuống theo người. Nói rồi nàng cúi đầu, nét mặt nhợt nhạt, lại hơi ửng hồng. Đây là sự thật đã chứng minh tấm lòng si mê của thiên đại ma cơ. Từ văn bất giác hối hận trong lòng, chàng cảm thấy mình không xứng để mà tiếp thụ mối tình tha thiết của nàng. Chàng chưa cho nàng được cái gì, cả một chút tình yêu cũng không có. Chàng cố thân cận nàng, cũng chỉ vì muốn lợi dụng lực lượng của nàng để mà báo thù. Bây giờ, chàng cảm thấy những hành vi của mình từ trước thật là đề hèn. Chàng muốn nói thật tình, Để xin nàng tha thứ Từ văn còn muốn ôm thiên đài ma cơ vào lòng Để nói cho nàng hay Bắt đầu từ lúc này Chàng đền đáp lại mối tình tha thiết của nàng Tuy là nghĩ như vậy Nhưng chàng không dám làm Vì chàng nhớ tới cánh tay trái là độc thù Nên chàng lạnh lùng trở lại Nếu lời của lão quái nói quả là sự thật Thì kiếp này Chàng không thể kề cận được Bất kỳ người đàn bà con gái nào Từ văn nghĩ tới đây, lòng chàng lại quặn đầu. Chàng nghĩ không thấu, tại sao phụ thân mình lại muốn cho kẻ cốt nhục thâm tình, luyện thứ độc công này? Đây là một sự điên cuồng tàn khốc. Chắc chắn, phụ thân là có phương pháp tán công. Nếu không, thì thế sao người lại làm phí cuộc đời của đứa con ruột? Đệ đệ! Thiên đài mà cờ cất tiếng gọi, đồng thời mắt nàng chiếu ra những tia sáng say xưa. Từ Văn cũng cảm thấy tiếng gọi của nàng chứa tràn tình ý và bao hàm lời nói yêu thương. Thiên Đài mà cờ hỏi tiếp: "Đại đại, đại đại gặp được kỳ tích gì mà không chết vậy?" Từ Văn đáp: "Có lẽ tiểu đại chưa tới ngày tận số, tiểu đại bị liệng xuống, rồi may sao rất trúng mối dây leo, nên là không đến nỗi tàn xương nát thịt. Lạ hơn nữa, ở dưới đáy vực lại có người." Có người ư. Đúng vậy. Đoàn tử văn đem những chuyện gặp gỡ thuật lại một lượt. Chàng chỉ giấu chỗ độc thủ lờ không nói đến. Thiên đài Ma Cơ xúc động quá. Toàn thân run lời bày. Miệng nàng lập đi lặp lại mấy câu. Úi trả Úi trả Tử văn hỏi. Ờ, đại thư. Đại thư có nghe nói tới đỗ như làn bao giờ chưa? Thiên đài Ma Cơ đáp. Ta cũng chưa nghe ai nói tới bao giờ. Có điều mình đi hỏi mãi. Rồi cũng phải ra thôi. Từ văn lại hỏi. Còn thất tình cố nhân kia. Rồi sau đi đâu? Thiên này mà cường nhến rằng đáp. suýt nữa ta bị hắn lầm ổ nhục. May mà trong mình có đeo tín vật của sư môn. Cho nên là mới thoát được. Từ văn nghe nói lông tóc dựng đứng cả lên. Chàng căm hận phát hệ. đại mà không giết được hắn thề chẳng lầm người nữa thiên đài ma cơ chợt nhớ ra điều gì buột miệng nói à, này đệ đệ ta quên chưa nói với đại đệ, đệ hay là lệnh tôn đã đến đây Giao phụ ừ à, đúng vậy người che mặt mặc áo cầm bào suýt nữa ta nhận lầm lệnh tôn là thằng cha giả mạo bữa trước để mà toàn giết đệ đệ Từ văn lại hỏi gia phụ có nói gì về vụ đó không? Người không nói gì hết và chỉ bảo là sẽ báo thù cho đệ đệ. Đồng thời, người muốn đi tìm thi thể của đệ đệ. từ văn buồn giàu nói chắc lão già phải đau lòng đến cùng cực. Thiên đài ma cơ không khỏi bùi ngùi, nàng hỏi đệ đệ không đi tìm lão già cho người gặp mặt ư? từ văn buông một tiếng thở dài. Chàng không muốn nói chân tình vụ nhà tàn người chết, chỉ hàm hổ đáp. Dĩ nhiên là tiểu đệ muốn đi lắm. Thiên đại Ma Cơ lảng sang chuyện khác. đại đệ, ta đoán là thất tình cố nhân cùng phe với diệu thủ tiên sinh. Sao đại thư biết? Thì sự thật đã rõ ràng lắm rồi. Vô tình tàu tàu cùng táng thiên ông đang cầm chân diệu thủ tiên sinh. Tuy là thân pháp của diệu thủ tiên sinh tuyệt thế vô song, nhưng vẫn không nắm vững l có thoát khỏi tay của hai lão quái kia được không. Thất tình cố nhân đến vừa đúng lúc, không sớm, cũng mà không muộn. Hắn cố ý chọc giận vô tình tẩu để gây chuyện động thủ và tạo cơ hội cho diệu thủ tiên sinh chạy thoát mất. Từ văn ngắt lời. Đại thư phân tích như vậy thật là hợp tình lý. Nhưng mà... nhưng làm sao hai lão quái vật rằng co với diệu thủ tiên sinh mà không hạ được dường như họ còn ý kỵ điều gì kể về bản lĩnh thì hai lão quái kia làm gì chẳng hạ nổi được diệu thủ tiên sinh vậy mà hai bên rằng co bấy nhiêu lâu không chịu hạ thủ đồng thời hai bên cũng đầu tiết lộ là liều sống chết với thành phật hiển nhiên trong vụ này còn điều gì ngoắc méo Thiên đài Ma Cờ gật đầu nói, Ờ đúng rồi, tao cũng cảm thấy như vậy, mà không sao đoán ra được. Từ văn trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Đại thử, liệu hai lão quái kia có đuổi kịp diệu thủ tiên sinh hay không? Thiên đài Ma Cờ ngắt lời, Nhất định là không kịp, vì khinh công của diệu thủ tiên sinh quá là phi thường. Từ văn nói, Diệu thù tiên sinh lấy được thành Phật Theo lời đồn thì trong pho tượng này Có chứa bí lục võ công Nếu hắn luyện thành võ công trong thành Phật Lại sẵn có bản lĩnh kỳ bí tuyệt luân Thì e rằng trong võ lâm Không còn ai là đối thủ được Có thể như vậy Nhưng mà hội vệ đạo quyết là chẳng buông thà hắn đâu Từ văn lại nói uh, Lạ ở chỗ Phương Tử Vi là một phần tử trong hội này Mà sau y không lấy thạch Phật về Lại cho người ngoài chiếm được Thiên đài Ma Cơ gật đầu đáp Hoặc là thần ni đã có gì ngôn Hoặc giả bên trong Còn có điều gì bí mật Đương nhiên Phương Tử Vi nếu không bị thuốc mê của lục quân Làm hoảng loạn tâm thần Thì năng nhất định không chịu tiết lộ đâu Tử văn nói <cười> Đáng cười là mẹ con tụ bảo hội chủ Đã phí bao nhiêu tầm cờ mà kết quả lại bị diệu thủ tiền sinh phỗng tay trên mất. Có như thế, tất là gây thêm mối cửu địch. Thiên đài Marker nở một nụ cười bẽn lẽn nói Chúng ta xuống núi tìm chút gì ăn cho đỡ đói đã chứ? Thiên đài Marker vừa nhắc đến vụ này thì từ văn cũng cảm thấy lòng không dạ đói, liền gật đầu đáp Ờ, phải rồi. Ba bữa này Tiểu đệ chưa được hạt cơm nào vào ruột. Đại thư vừa nói ra, đã khiến cho tiểu đệ không chịu được nữa rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hai người từ núi Bạch Thạch đi xuống, liền tìm một tiểu điếm trong thôn gần nhất, ăn qua loa chờ đỡ đói. Thiên đài mà Cử bỗng hỏi bằng một giọng thạt thiết. Đại đại, bây giờ chúng ta làm gì? Từ văn ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp. Trước hết, Ta hãy đến thành chính dường. Thiên đài cờ lại hỏi, Phải chăng để kiếm diệu thủ tiên sinh? Đúng vậy, một mặt truy tìm trước vòng tay ngọc biếc, một mặt dò hỏi hành tung của thất tình cố nhân Từ văn hỏi lại, Ta theo kế hoạch cũ mà hành động chứ? Ờ, cái đó, chúng ta hãy theo lễ mà ra mắt, nói rõ mục đích đến. Nếu như mà đối phương muốn dở trò, hay là gặp trường hợp nào khác, tức là gặp trường hợp bất đắc dĩ, thì cứ chiếu theo lối cũ mà làm. Được rồi, chúng ta nhất định là làm như vậy đi. Trước một tòa nhà đổ sộ trong thành chính giường, một nam một nữ, đó là địa ngục thư sinh và thiên đài ma cơ. Từ văn nhìn hai cánh cửa lớn đen như mực, đóng chặt, cất tiếng hỏi. Đại thử, chẳng hiểu chúng ta đã đoán chúng không. Không sai được, ta nhớ rõ lắm mà. Từ Văn tiến lại gõ cửa mấy cái, phía trong cổng tịch mịch, không một tiếng người. Từ Văn quay lại nhìn thiên đài ma cờ một cái, rồi lại đập cổng nữa. Tiếng đập rất là mạnh, dù là kẻ điếc ở dưới phố bên kia cũng nghe thấy rõ, vậy mà vẫn không thấy phản ứng. Đột nhiên có tiếng người hỏi vọng ra Hai vị tìm gì vậy? Từ văn quay đầu lại Thì thấy một người đứng tuổi Mình mặc áo dài Tay cầm một sâu nhạc Lưng đeo bì thuốc Trên bì thuốc cắm một lá cờ nhỏ Trên cờ viết một hàng chữ Chữa tất cả những chứng nàn y Té già y là một thầy làng dạo Thiên đài cơ đáp ngay Bọn tài hạ đến Để mà kiếm chủ nhân tòa nhà này Thầy lang dạo gương mắt lên hỏi. sau hai vị đến bái phòng chủ nhân của tòa nhà này ư? Từ văn nói ngay. Uh, đúng vậy. Hai vị uh, quen biết chủ nhân ở nơi đây. Hay là... Từ văn ngắt lời. Bọn tại hạ có quen biết từ trước. Thầy lang dạo bật lên chàng cười ha ha rồi lắc nhạc trở gót đi luôn. Từ văn thấy hành vi của thầy làng dạo nọ có điều khuất khúc, Trang liền lạng người ra đứng chặn đường nói. Ông bạn, hãy khoan đi đã. Thầy làng dạo sừng sốt lùi lại một bước rồi hỏi. Còn chuyện gì nữa? Từ văn hỏi lại. Tại sao ông bạn lại phỉ cười? Thầy lang đáp. Vì các hạ nói lờ quen biết chủ nhà này từ trước khiến cho tại hạ phải bật cười. Từ Văn trợn mắt lên hỏi, như vậy thì có gì là đáng cười? Thầy Lang liền cười đáp, căn nhà này không có người ở đâu, nếu người trong thành chính dương kêu bằng căn nhà ma. Từ Văn biến sắc hỏi, sao nhà ma ừ Thầy Lang dạo ngó hai cánh cổng sơn đen ra chiều khiếp sợ đáp, phải rồi, đúng là nhà ma. Thế mặt trời lặn thì những người nhát gan phải đi vòng đường xa chứ không dám qua đây đâu. Từ văn bật cười nói Trên thế gian làm gì có ma quỷ, đó chẳng qua là họ gạt nhau mà thôi. Thầy lang vinh mặt lên nói Xem chừng các hạ cũng là người từng đọc sách, hẳn lời nhớ cầu Người đừng nói chuyện quái đảng để loạn tinh thần Đức phụ tử chỉ bảo đừng nói Ngài có nhận là quỷ thần không có đầu Vừa rồi, các hạ nói là có quen biết chủ nhân nhà này từ trước. Vậy các hạ giải thích câu đó đi. Từ văn tác họng không biết đáp thế nào. Chàng ngơ ngẩn một lúc, rồi biện lẽ nói. Tại hạ nghe danh mà đến kiếm. Ờ, bữa này, mới tới quý thành là lần thứ nhất. Thầy lang rào không chịu buồn thà, bĩu môi vặn lại. <cười> nghe danh ư Nghe danh ai mới được chứ?" Từ Văn không khỏi tức mình, chàng lạnh lùng hỏi lại: "Phải chăng ông bạn muốn hỏi canh trà tại Hà?" Thầy lang Dạo cười ha Hà đáp: Các hạ dạy quá lời, tại hạ từng đi từ Nam chí Bắc, coi ai cũng là bằng hữu. Về luật lệ giang hồ, tại hạ đã hiểu đủ chút, có điều không biết lựa lời mà thôi xin các hạ dùng thứ trò." Bạn ý tại hạ là muốn hỏi các hạ hoặc là giả kiếm lầm nhà chẳng? Tại hạ biết hết thành chính giường này, dám tự hào, hễ các hạ nói danh hiệu giả, là tại hạ biết ngay, hoặc giả có giúp được các hạ chút nào chẳng? Từ văn toàn đáp lại, thì thiên đài ma Cơ đã cướp lời. Ông bạn nói vậy, tức là không phải là nhân vật tầm thường, vậy xin cho biết tôn hiệu. thầy lang dạo liếc mắt nhìn thiên đài ma cơ rồi đáp tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt mà người ta đeo trò cái nhãn hiệu là thiên nhãn thánh thủ xin cô nương chớ cười thiên đài ma cơ lập lại thiên nhãn thánh thủ ư thầy lang nói đúng vậy cô nương đã nghe có người nói đến rồi chăng thiên đài ma cơ lắc đầu đáp ờ không Đây mới là lần đầu. Thầy lang cười Hà hả nói. Tại hạ đã bảo là hạng vô danh tiểu tốt. Thì có khi nào lọt vào tài cổ nương? Thiên đài Cơ lại hỏi. Phải chăng ông bạn dùng thiên nhãn để mà đoán chứng bệnh? Dùng thánh thủ để mà trị bệnh cho người? Thầy lang lại cười đáp. Uh, không, uh, không phải. Thiên nhãn của tại hạ là để đoán họa phúc. còn là thánh thủ là để quyết định những mối nguy nàn thiên nhãn để đoán mệnh phải không à, đúng vậy tại hạ là thầy làng kiêm thầy tướng Ồ, chỉ là chút hư dành mà thôi lão nói với kẻ hoạt kề nhưng mà ra giọng giang hồ thiên đại ma cơ bật lên tràng cười trong trèo nói nếu vậy thì thật là hay chị em tại hạ kiếm người không thấy Chắc ông bạn đoán ra được chứ? Thầy lang cười đáp. Cái đó là còi bói, khác với tướng thuật. Nhưng tại hạ cũng biết sờ quả. Vậy là hay rồi. Vậy ông bạn coi thử một quẻ đi. Nàng nói xong, liền ngồi xuống phiến đá trước cửa. Tử văn thấy thái độ của nàng nhất nhà, không khỏi có một điều chán ghét. Chắc là có lẽ đó là nguyên nhân mà chàng vô tình với nàng. Thiên nhãn thánh thủ đặt bị thuốc xuống trước phiến đá, ngồi vào ghế tràng nghiêm hỏi. Cô nương chỉ cho hay, muốn tìm nhân vật nào, lờ tại hạ có thể nói ngay được, không cần phải xem bói. Từ văn không nhìn được nữa, liền nói xen vào. Đại thử, xin nhắc đại thử, là chúng ta còn có việc gấp. Thiên nhãn thánh thủ cười nói, à, Này các hạ, chẳng phải tại hạ nói khéo đâu. Muốn làm việc gì mà gặp Tại Hạ là màu lẹ nhất. Thiên đài Ma Cơ đưa mắt ra hiệu cho tử văn nên nhẫn nại rồi nàng đáp. Tại Hạ cùng ông bạn ngẫu nhiên gặp được nhau thật là một điều may mắn. Thầy lang chặn ngày Cô nương dậy quá lời rồi. Thiên đài Ma Cơ nói Tại Hạ có hai điều thỉnh giáo. Xin cô nương cho hay. Điều thứ nhất Là tìm người Điều thứ hai là kiếm vật Thiên nhãn thánh thủ giơ tay xoắn hai túm dầu mép Lắc đầu lắc cổ nói Xin cô nương nói rõ từng việc một Thế ông bạn định lấy bao nhiêu Cái đó còn tùy cô nương muốn kiếm ai Tìm vật gì Phải chăng ông bạn muốn biết rõ để mà định giá ư Thiên nhãn thánh thủ cười hà hà đáp, à, đúng vậy. Thiên đài Ma Cơ hỏi, ông bạn đã tinh thông thuật bói toán, vậy xin coi trước cho việc tìm người có được như ý không? Thiên nhãn thánh thủ rụt tay vào trong tay áo, miệng lầm rầm khấn khấn rồi nói, cô nương muốn tìm người thì cứ đi thẳng về hướng Tây, chỉ trong vòng 10 dặm là gặp được. Thiên đài cờ hỏi vặn, theo như lời ông bạn thì ngay trong thành chính dương này không thể nào tìm thấy chăng? Thiên nhãn thánh thủ đáp, tại hạ cứ theo quẻ mà đoán thế đó. Có chắc không? Tại hạ đã xem văn vương thần khóa, lần nào cũng ứng nghiệm không sai. Thiên đài mà cờ lại hỏi, được rồi, quẻ này trị giá bao nhiêu? mười oh, lạng bạc thôi, ờ, tưởng cũng là không đắt, không đắt. Tại hạ có bảo là đắt rẻ gì đâu. Tư Văn trong lòng nóng nảy, ra chiều khó chịu, chàng ngoảnh đầu đi phía khác. Thiên nhãn Thánh Thủ cười hè hè nói, còn uh, việc thứ hai là tìm vật phải không? Phải rồi, xin ông bà soi lại quẻ nữa, vật này có tìm thấy không? Thiên Nhãn Thánh Thủ cũng là làm như vừa rồi. Lão rầm rầm gấn khứa một hồi rồi lại đột nhiên hắng giọng nói. Thật là lạ. Thiên Đài mà Cơ trao mày hỏi. Có gì mà là? Thiên Nhãn Thánh Thủ đáp. Cứ theo quẻ này mà đoán thì vật cô nương tìm đây không phải là của chính mình. Từ văn nghe nói không khỏi động tâm tự hỏi. Chẳng lẽ... Lão này giỏi bói toán thật ử, vòng tay ngọc quả nhiên không phải là của thiên đài ma cơ, mà sao y nói chúng. Thiên đài ma cơ tùm tìm cười đáp. Ông bạn nói đúng rồi, quả này linh nghiệm thật, thế liệu có tìm thấy không? Vật đã có chủ, bất tất tìm kiếm làm gì cho mệt Thiên đài ma cơ sừng sốt hỏi. Cái gì? Vật đã có chủ rồi ử? Tại hạ chỉ theo quẻ mà nói thẳng. Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại: Ông bạn nói thế là không tìm được hay sao? Đúng vậy, đừng tìm mất công vô ích. Thiên Đài Ma Cơ hỏi gặn: Có nhất định thế không? Hẳn là như thế, nếu xem quẻ này không chuẩn xác thì từ đây Tại hạ sẽ ẩn tích mày danh. Thiên đài Ma Cơ cười khanh khách nói, ông bạn đa tài đa nghệ, chỗ này không làm được thì đi chỗ khác, Hà tất phải may danh ẩn tích. Đại danh chính thức của ông bạn là gì? Tại Hà chưa kịp thỉnh giáo. Thiên nhãn thánh thủ không khỏi đỏ mặt tía tài, vẫn cười Hà Hà nói, cô nương khéo nói dỡn. Tư văn lạnh lùng lên tiếng, đại thử chúng ta đi thủi. thiên nhãn thánh thủ quay lại ngó tử văn một lúc, rồi run lên nói, các hạ, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, trong mình các hạ có ám tật, mờ chứng này không ai chữa được. Lão vừa nói câu này, thì cả tử văn lẫn thiên đài ma cơ cùng chấn động tâm thần. Tử văn kinh hãi vì đối phương nói chúng, ám chỉ độc thủ của mình. Còn thiên đài ma cơ không hiểu nội tình, nàng chỉ kinh hãi cho tử văn. Từ văn miễn cướng chấn tĩnh, lạnh lùng hỏi lại. Ông bạn đừng nói nhảm, tại hạ có ám tật gì? Thiên nhãn thánh Thù nói. Khác hạ đã biết rõ rồi, sao còn có ý dối người? Từ văn vẫn khẳng khẳng. Tại hạ không biết mảy may." Thiên nhãn thánh thủ cường quyết. Tại hạ tự tin cầm mắt không lầm, hoặc là ở thủ túc, hoặc là ở diện mạo. Tất là có chỗ khác thường. tại hạ còn đoán chắc hai vị lờ chị em khác họ. Từ văn nói, Cái đó chưa lấy làm gì lạ. Thiên nhắn thánh thủ lại nói, Ám tật của các hạ đã chủ định kiếp này phải chịu cô đơn. Từ văn nghe lão nói đến đây đột nhiên biến đổi sắc mặt, Vì lời của lão nói trúng vào chỗ đau thương bí ẩn của mình. lão quái nhân dưới hàng thầm núi bạch thạch đã chứng minh vụ này. Trước này chàng không tin thuật sĩ giang hồ, mà bây giờ cũng phải hoang mang. Bằng vào cẩm mắt thịt, đối phương đã coi thấy chỗ bí ẩn mà người khác không nói ra được, thì thật là thần kỳ, thật là đáng sợ. Nếu lão tiết lộ bí mật này ra trốn giang hồ, thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Chàng tự hỏi, hay là đối phương có miêu đồ chuyện gì? Mờ thi hành trá thuật. Thiên đài Ma Cơ cực kỳ kinh hãi, đưa mắt ngó tử văn. Nàng thấy vẻ mặt của chàng biến đổi, thì ý thức ngay được là thiên nhãn thánh thủ đoán chúng Nàng cũng hoang mang tự hỏi. Phải chẳng, lão này có nghệ thuật đó thật? Hay là... Thiên nhãn thánh thủ đứng dậy, đeo bị thuốc lên lưng, nhìn thiên đài Ma Cơ nói. Cô nương, tất cả hai chục lạng bạc. Thiên đại Cơ tuét miệng ra hỏi. Ông bạn cần tiền thật ư. Cô nương, đó là kế sinh nhài của Tại Hạ. Thiên đại Cơ lại nói. Ông bạn chỉ có nghề này để mà mưu sinh phải không? Cô nương khéo nói dỡn. Tại Hạ đèo bọc thuốc vào đây. Trong thành chính giường, cả đàn bà trẻ con đều biết tiếng. Thiên đài Ma Cơ móc ra một đỉnh vàng nhỏ nói. Đây, ông bạn cầm lấy đi. Nàng miệng nói, tay lượng đỉnh vàng ra. Nàng ngấm ngầm vận dụng đến ba thành lực đạo. Thiên nhãn thánh thủ đưa tay ra đón lấy. Đột nhiên lão la lên một tiếng, ngồi phẹt xuống đất. Đỉnh vàng văng đi xa. Lão vừa ôm tay đầu vừa lăn người tới chỗ đỉnh vàng lượm lấy. Lão cười dở khóc dở, nhìn thiên đài Ma Cơ nói. Đà tạ cô nương. Đoạn lão thay đổi sắc mặt nhìn Từ văn nói. Các hạ, thế gian làm gì có tuyệt chứng? Chỉ có cơ duyên hay không mà thôi. Mong rằng chúng ta có dịp tái hội. Lão nói xong, vừa lắc nhạc vừa đi. Từ văn nhìn theo bóng lưng của thiên nhãn thánh thù dần dần mất hút trong góc đường phố. Bên tai của chàng còn vang vàng cầu. Thế gian không có tuyệt chứng, chỉ có cơ duyên mà thôi. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ thầy lang dạo này chữa được độc công cho chính mình chăng? Coi bề ngoài, lão đúng là một thầy lang dạo, nhưng nhìn kỹ và phân tích lời nói của lão thì dường như là có điều gì bí ẩn. Thiên này mà cờ nghiêm nghị hỏi, huynh đệ ngươi coi thầy lang này thế nào? Từ văn đáp, rất là khả nghi. Thiên đài Ma cơ lại nói, theo ta nghĩ thì lão chính là diệu thủ tiền sinh cũng nên. Tử Văn gật đầu đáp, đúng rồi, rất có thể như vậy. Ta không nên để lão đi thoát. Thiên đài Ma cơ lại hỏi, lão nói đây là một ngôi nhà mà huynh đã có tin được không? Tử Văn nói, chúng ta thử vào xem sao. Thiên đài Ma cơ gạt đi. Bất tất phải vào làm gì? Chúng ta đi thẳng về hướng Tây Theo lời nói của Lão ử <cười> Nếu quả Lão chính là diệu thủ tiền sinh Thì Lão chờ mình ở đấy Chúng ta đừng trùng trình cho mất thì giờ Từ văn hỏi vạn Vạn nhất không phải thì sao? Thiên đài Ma Cơ đáp Lão ta nói đi về phía Tây Mười Dặm Tất là gặp người mình muốn kiếm Ta quyết không phải là lời nói vù vờ. Dù lão không phải chính là diệu thủ tiên sinh thay hình đổi dạng, thì ít ra lão cũng biết chúng ta muốn kiếm ai, vì ta nhớ không lầm. Dù ngôi nhà to lớn đó có biến thành than, ta cũng nhận ra được. Lão đã nói là biết hết trong thành chính dương, thì hẳn biết rõ chủ nhân của ngôi nhà đó là ai. Còn những câu ngôi nhà mà văn vương thần khóa, chẳng qua là hắn buộc miệng nói ra thổi. Tử văn hỏi, đại thư tin hắn như vậy ư? Ta tin đến tám phần. Tử văn lại hỏi, nếu lão gạt mình thì sao? Thiên đài Ma Cơ đáp ngay, chúng ta lại quay về, căn nhà đó có chạy đi được đâu. Theo ý đại thư, thì chúng ta nên đi theo như là lời của lão hay sao? Thiên đài Ma Cơ hất hàm nói, Hẳn là thế, huynh đệ. lão bảo người có ám tật gì không trị được. Có đúng vậy không? Tư văn tưởng chừng như là trái tim chìm hẳn xuống. Chàng nghiến răng gật đầu đáp. Tiểu đệ không phủ nhận. Thiên đài ba cơ nói bằng một giọng thiết thà. Huynh đệ cho ta hay đi. Hoặc giả ta có thể... Từ văn nở một nụ cười thê lương đáp. Bây giờ chưa phải là lúc nói đến chuyện đấy. Sau này đại thư sẽ biết. Chúng ta đi thôi. Hai người ra khỏi thành chính dương đi về phía tây. Trước mắt là một cảnh tượng hoàng nương. Con đường nhỏ đất vàng dẫn thẳng về hướng tây, rất vắng vẻ, chẳng có một người qua lại. Hai người thương lượng một chút, rồi từ từ tiếp tục tiến bước. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đi được đến bảy tám dặm mà chẳng gặp ai. Từ văn thở dài nói, chúng ta mắc bẫy rồi. Thiên đài Ma Cơ hỏi Sao huynh đệ biết? Từ văn đáp Nếu quả lão lang đó chính là diệu thù tiên sinh Chúng ta bỏ đi lúc nữa quay trở về Lão có đủ thời gian để mà dọn nhà Hay là bố trí lại để mà chờ chúng ta tới Bỗng thiên đài Ma Cơ trỏ tay vào một gò đất gần đấy nói Huynh đệ hãy coi kìa Trên gò nhỏ kia chẳng là có một người là gì đây Từ văn nói, đúng, lở có người thật, nhưng chắc đâu là người mà mình đang tìm kiếm. Sao chúng ta không tới đó hỏi thử coi? Đúng lão rồi, lão lưng gù đấy mà. Từ văn phấn khởi tinh thần, hoan hỷ nói tiếp, đại thư liệu việc như thần, chúng ta đi lẹ lên. Hai người chạy như là con chim yến lướt trên đường núi, đi tới gò đất. Quả nhiên là lão lưng gù mà hai người đã gặp ở đầu núi Bạch Thạch. Lão là diệu thủ tiên sinh. Tư văn dơ tay lên hỏi. Các hạ chờ đây lâu rồi có phải không? Diệu thủ tiên sinh cười khanh khạch đáp. Lão phù cũng vừa mới đến thôi. Tư văn lại hỏi. Các hạ quả là một vị thầy thuốc giỏi. À, thiếu hiệp quá khen rồi. Hai vị tìm đến được ngôi nhà mà ở thành chính giường không phải là chuyện dễ. Từ văn hỏi ngay. Bây giờ, hãy nói đến chuyện chính đã. ca hạ đã biết tại hạ đến đây là việc gì rồi chứ? Vì thạch Phật phải không? Không, tại hạ không cần thạch Phật. ca hạ đừng đánh chống lạc nữa. Thiếu hiệp, có chịu lão phù là cao mình không? Từ Văn hắng giọng một tiếng rồi đáp: "Tại hạ rất là bội phục thân pháp và võ công của các hạ. Thiếu hiệp bất đắc phải từng bốc." Từ Văn liền nói ngay: "Vậy các hạ trả lại đi, mục đích tại hạ đến đây chính là kiếm vật đã bị mất mà thôi. Ô hay, các hạ nói gì mà huyền bí vậy? Vật đó là vật gì?" Từ Văn đáp: Chiếc vòng tay bằng ngọc biếc. Diêu thủ tiên sinh toàn thân chấn động. Lão run lên hỏi. Sao Thiếu hiệp lại nói gì vậy? Từ văn nhắc lại. Cái vòng tay ngọc biếc. Diêu thủ tiên sinh lao hoảng lên. Sao? ngươi đánh mất cái đó rồi ư? Câu hỏi đột ngột này càng khiến cho từ văn kinh ngạc. Trong lúc thấp thoảng... Chàng không biết trả lời như thế nào. Thiên đài Ma Cơ buồn rầu hỏi sen vào. Tiền bối nói vậy, là có dụng ý gì? Diệu thủ tiên sinh cười ha hả nhắc lại. Ý nói, là mất chiếc vòng tay bằng ngọc viếc phải không? Thiên đài Ma Cơ đáp. Đúng vậy, các hạ bảo đánh mất L có ý gì? Diệu thủ tiên sinh đáp. Nếu không đánh mất, thì sao lại tìm kiếm khắp nơi? thiên đài ma cơ lại hỏi các hạ cũng biết cái đó ư? dĩ nhiên. tư văn nói tiếp. tại hạ trân trọng thỉnh cầu các hạ trả lại trò. Diệu thủ tiên sinh lộ vẻ ngạc nhiên hỏi sao Ngươi tưởng lão phù lấy ư? chẳng lẽ không đúng hay sao? Người căn cứ vào điều gì mà nói như vậy? Từ văn ngẩn người ra. Khi ấy, chàng cũng không nhận rõ được thân hình của đối phương mà chỉ căn cứ vào lời phỏng đoán của thiên đại ma cơ. Nàng đã đoán theo thân pháp ghê gớm mà nghi là hành vi của diệu thủ tiền sinh. Dĩ nhiên, lời phỏng đoán đó chưa đủ bằng chứng. Nhưng mà phóng tầm mắt ra khắp võ lâm, thì kiếm đâu được người có thân pháp như lão. Nhất là về diệu thủ. thì không có lấy người thứ hai chàng nghĩ vậy liền trầm giọng nói tại hạ căn cứ vào thủ pháp và thân pháp của các hạ diệu thù tiên sinh lại hỏi người mất vật đó trong trường hợp nào tư văn đáp tại hạ đang cầm trên thầy bị người cướp chạy đi ô oh, có chuyện đó ừ tư văn sẵn giọng các hạ đừng giả vờ nữa, biết điều thì trả lại cho tài hạ ngay đi, nếu không diều thủ tiên sinh ra vẻ tức mình hỏi, không thì người làm gì? tư văn đáp ngay, tài hạ phải tìm cho giả, bất cứ bằng mọi thủ đoạn nào. diều thủ tiên sinh cười lạt nói, <cười> nếu nói về thủ đoạn thì bản lĩnh tiểu tử của người còn kém cỏi lắm, trước mặt lão phù Sao dám giờ rộng ngông cuồng? Theo địa vị và thói quen Lão Phủ quyết chẳng bao giờ Đã làm việc mà còn phủ nhận Từ văn hỏi Rõ ràng vừa rồi các hạ đã nhận Là có biết vật đó thì sao? diều thủ tiên sinh đáp <cười> Cái đó thì có gì lạ lạ Người cứu được đứa con gái bảo bối Của tưởng úy dân Một nhà giàu nhất của Phủ Khai Phong Thoát ly khỏi bí đả của tụ bảo hội Thị cảm ơn trì ngộ Đưa cho người vật đó Để làm định tình Từ văn bất giác cả kinh thất sắc Trang run lên hỏi Chính các hạ cũng nhìn thấy ư Đúng thế Lúc đó lão phù ngẫu nhiên đứng một bên Từ văn ấp úng hỏi Các hạ nói chuyện định tính Diệu thủ tiên sinh ngắt lời Hiếu tử, Vòng tay là vật tùy thân Của đàn bà con gái Có đầu ơ lý nào Lại trao cho người một cách khỉnh xuất Người không hiểu thật Hay là giả vở đây Từ văn dùng mình Thực tình chàng không ngờ là có chuyện đó Chàng bẹn lẽn đáp Lúc đó tại hạ không nỡ cự tuyệt Và định bụng Ngày sau sẽ trả lại Diệu thù tiên sinh cười nói thiểu tử, ngươi coi việc đời quá dị quá chừng. Các hạ, chúng ta hãy nói về vấn đề chính, dường như các hạ chưa nói hết lời. Đúng vậy, vòng ngọc vào tay người thì là của báu, nhưng mà đến tay của kẻ khác lại thành phế vật.